Có những cặp cha con không có nói chuyện với nhau được. Cha không có muốn nhìn mặt con và con cũng không muốn nhìn mặt cha. Mỗi khi nghĩ tới con là có sự bực tức. Mỗi khi nghĩ tới cha có sự bực tức có những cặp vợ chồng không có nói chuyện với nhau được không có nhìn mặt nhau được mỗi khi nghĩ tới người kia thì mình không có hạnh phúc Và mình đã làm ăn như thế nào Để đi tới cái tình trạng này Và nếu Đi tới cái tình trạng này rồi Thì có thể có một đường thoát hay không Tại vì ngày xưa Nó rất là đẹp Ngày xưa cái mối tình rất là đẹp Khi biết tin là người vợ mình có mang em bé thì trong lòng mình có cái rung động rất là kỳ diệu mình sắp được làm cha và khi người người thiếu phụ được bác sĩ báo, báo tin là mình có, có thai em bé thì nó có một cái sự rung động rất là kỳ diệu tuy là em bé chưa lớn và chưa sinh ra nhưng mà cái mình đã có tình cảm mình đã có tình thương rồi có em bé ở trong bụng mình mình cảm thấy đời nó đẹp hơn nó tươi hơn có niềm vui rất là lớn và mình có thể nói chuyện với em bé mỗi ngày Tình thương. Rất là bầu nhiệm. Khi mình ăn cái gì, mình cũng nghĩ rằng thức ăn này nó sẽ đi vào trong em bè. Khi mình uống cái gì, mình cũng nghĩ rằng cái mình uống sẽ đi vào trong em bè. Khi mình lo lắng cái gì, mình cũng nghĩ rằng cái lo lắng của mình sẽ đi vào trong em bè. Cho nên mình Tìm cách đừng có lo lắng, đừng có sợ hãi, đừng có buồn phiền. người cha cũng vậy, người cha biết rằng nếu mình làm cho người mẹ khổ đau, mình làm cho người vợ lo lắng, khổ đau, thì nó sẽ hại cho em bé. Cho nên người cha trở thành nhẹ nhàng hơn, nói năng dịu dàng hơn, là tại vì cả hai người đều thương đứa con hết. Thì tình yêu, tình thương của đứa con bắt đầu nó như vậy, nó rất là đẹp. Nhưng mà tại sao bây giờ mình không nhìn được mặt con? Mỗi khi thấy mặt nó là nỗi cao Tại mình không có biết tu Ngày xưa Mình thấy người thiếu nữ đỏ Mình rất là cảm động Đó là một nàng tiên Đẹp từ bên trong đẹp ra Mình nói nếu mình cưới được người này Thì mới có hạnh phúc được Và thiếu mặt người này Đời sống không có đáng sống Và mình nghĩ rằng không có người này Thì mình thế nào sống được Chỉ cần nhìn người đó là có hạnh phúc thôi. Chỉ cần nghe cái giọng người đó nói, dù là qua tiếng điện thoại, cũng có hạnh phúc rồi. Nhưng bây giờ tại sao mình không nhìn mặt nhau được? Mình không nói chuyện với nhau được. Tại sao truyền thông bị bế tắc? Và mình nghĩ tới chuyện gì? Mình nghĩ tới chuyện từ con. Tại sao... sự truyền thông bị bế tắc đó là câu hỏi tại sao không nói chuyện với nhau được cho nên phải có một cái cách sống nào đó một cách nói năng và suy tư nào đó để giúp cho mình tái lập được cái truyền thông và tìm lại được cái hạnh phúc ngày xưa và dựng lại cái tình thương ngày xưa tại những khóa tu mà mình tổ chức ở tại âu châu mỹ châu a châu úc châu luôn luôn có những cái cặp vợ chồng và cha con hòa giải được với nhau sau bốn năm ngày thực tập đau khổ kéo dài trong nhiều năm nhưng mà chỉ cần tu 5 ngày 6 ngày là có khả năng tháo gỡ và hòa giải được mà phép là có sự hòa giải Phép là của sự triệu hóa, nó luôn luôn nó xảy ra ở trong các khóa tù của mình. Mà phần lớn những người tới các khóa tù đó không phải là Phật tử. Họ là những tiến đồ của Giao Thái giáo, cơ đốc giáo, v.v. Mình là con nhà Phật tử. Nhiều thế hệ đã theo đào bụt. Nhưng tại sao mình không có biết phép thực tập, mình chịu chết như vậy mà mình không có thoát ra được. Do đó cho nên mình phải tính dậy, mình phải nắm lấy cái giáo pháp để tu tập. Và biết chắc rằng nếu người không phải là Phật tử, sau 5 ngày tu tập mà có thể chiến hóa và tái lập được truyền thông, thì tại sao mình là người Phật tử mình không làm được. Chắc chắn mình có thể làm được. Và mình có thể làm hay hơn. Tại mình đã từng tiếp nhận cái hạt giống của chánh pháp. Ở trong con người của mình rồi. Sở dĩ mình. Không nhìn mặt được người kia. Sở dĩ mình không có nói chuyện được với người kia. Lại tại vì trong lòng mình. Nó có những cái gọi là nội kết. Nội kết là một danh từ Phật giáo. Những cái. Nút thắt Tiếng Pháp là Linner Tiếng Anh gọi là Not Tại khi người kia Nói một cái điều gì đó Làm một điều gì đó tạo ra một nỗi khổ niềm đau Trong lòng mình Mình không có cách tháo gỡ Và nó trở thành một cái cục Giống như cục sàn Trong thần Rồi nó còn đó hoài Đó là cái nội kết Một nội kết khổ đau. Mình không có khả năng tháo gỡ nồi kết đó. Và người kia cũng có khả năng giúp mình tháo gỡ nồi kết đó. Cho nên cái nội kết đó nó còn hoài. Cái khổ đau do câu nói hay là hành động của người kia tạo ra nó còn mãi. Và mà vài ngày hôm sau là có một nửa nội kết mới, trong khi nội kết cũ chưa thao gỡ được. Và cứ như vậy, sau nhiều tháng, nhiều năm thì mình có quá nhiều nội kết. Và vì vậy cho nên mình không có nhìn mặt người kia được. Mình sợ người kia sẽ nói, sẽ làm những cái gì, điều gì. Nó cứ tầm những cái nội kết cũ và nó tạo ra những cái nội kết mới, nội kết đó. tiếng Anh Internal formations, De Formation Anh cho ri là tiếng Pháp Và trong chúng ta ít nhiều nó cũng có những cái nội kết Những nội kết do tự mình làm ra do sự ngu si của mình Người kia không có muốn làm mình khổ mà mình tưởng rằng người kia muốn làm mình khổ Tuy nhiên nội kết do sự vùng về của người kia nó gây ra Tiếng phạm là Samyojana. Tiếng Việt là nổi kết, là những cái khối nó được kết tụ lại trong tâm mình và mình có tháo gỡ được, mình có chuyển hóa được. Và tu tập mình có thể tháo gỡ và chuyển hóa được những cái nổi kết tạo. Cái phương pháp làm mới của lần mai á là đừng để cho cái nồi kết nó tiếp tục nó được thành hình vì vậy cho nên mỗi tối thứ sáu là hai vợ chồng hai cha con cả gia đình phải ngồi xuống để làm mới làm mới tức là một phương pháp tháo gỡ nồi kết mình ngồi với nhau im lặng nghe chuông mình thở để làm cho lắng nhiều Cái tâm mình, cái thân mình Rồi mình cầm cái bông hoa Ở giữa cái vòng tròn của gia đình Nó chỉ có một cái bình hoa Và trong bình hoa chỉ có một bông hoa đó thôi Và cái bình hoa đó được đưa tới trước mặt mình Mình cầm cái bông hoa lên Và mình thở Rồi mình nói Dù hai người cũng vậy Chỉ có hai người cũng vậy Anh ơi, ngày hôm kia anh nói một câu làm cho em đau. Em muốn anh biết cái đồ đó Em đau lắm. Em không hiểu tại sao anh đã nói một câu như vậy. Nó có thể làm tan vỡ cái tình nghĩa. Và em đã cách chữ hai ngày rồi. Đó là một cái nổi kết em... em đã cố gắng trong hai ngày này để tháo nó mà em tháo chưa được anh giúp em đi em giúp em tháo cái nỗi kết đó đi em nói cho anh anh nói cho em biết tại sao anh đã nói một câu như vậy anh đã làm một cái điều như vậy nếu anh không giúp thì ai giúp em bây giờ thì cầm bông hoa mình nói như vậy và nói bằng cái giọng không có trách móc Cái dòng không có buộc tội Nói một cái dòng khẩn thiết Yêu cầu người kia giúp đỡ Tại khi mình thương nhau Mình cần đến nhau I need you Rebozai Neto Thì khi mà mình nói như vậy Thì người kia sẽ Có cái cơ hội quán chiếu Nhìn lại Và nếu người kia thấy Rằng mình có lỗi Thì xin lỗi Nếu người kia thấy rằng đây là một chuyện hiểu lầm, thì phải tìm cách cách nghĩa. Thì như vậy mình tháo gỡ nội kết. Và đừng để cho nội kết đó, nó ở lâu trong con người của mình. Đó là cái phương pháp mỗi tuần làm mới Các thầy, các sư cô có thể đã trình bày cái phương pháp làm kết để giải tỏa nội kết rồi. Nhưng mà mình phải tiếp tục học thêm. Tại vì mình phải nắm cho vững cái pháp môn. Và mỗi tuần đều mình đều thực tập là mới hết. Thì mình mới giữ được hạnh phúc. Và mình sẽ không có đi tới cái tình trạng. Không nhìn được mặt nhau. Không nói chuyện được với nhau. Truyền thông bế tắc. Như cha con cũng vậy. Nếu... cha làm khổ con thì con cũng có thể dùng cái phương pháp ái ở để thưa với cha là những điều ba nói những điều bố nói đã làm cho con đau và con đã cố gắng trong mấy ngày nay mà con không có thao gỡ được có thể là con hiểu lầm ba ba không có muốn nói như vậy tại tại vì con hiểu lầm nghĩ của bà nhưng mà con nghĩ đi nghĩ lại thì con chưa thấy được cái điều đó là ba phải giúp con và con phải nói chuyện được với bà và ba phải nói chuyện được với con mình không có dùng cái áp lực mình không có dùng cái quyền hành làm cha của mình để để bắt đứa con phải Phải tuyệt đối vâng theo lệnh của mình. Tại mình làm như vậy thì có thể đánh mất truyền thông. Và khi mà giữa cha và con không còn truyền thông nữa thì không có hạnh phúc. Cha cũng có hạnh phúc và con cũng có hạnh phúc. Con có thể nói tất cả những điều gì trong lòng của mình với cha. Với điều kiện là mình nói rất là lễ phép. Mình nói sự thật, mình nói những đau khổ của mình. Và cha phải có thì giờ Phải cho con một cơ hội Để nó nói ra những cái nỗi khổ nhầm đau của nó Để mình có thể giúp cho nó thấy được sự thật Giúp cho nó đừng có hiểu lầm Hoặc giả mình có vùng về Thì mình có thể xin lỗi nó Tôi là thầy Nhưng mà nhiều khi tôi đã xin lỗi đệ tử Người ta nghĩ rằng Điện thoại và Internet là có thể giúp cho người ta truyền thông với nhau tốt. Thì bây giờ người nào cũng có điện thoại hết. Ở bên Trung Quốc điện thoại nhiều lắm, nhiều hơn ở Âu Châu nữa. Và mình muốn gửi một cái thông điệp, mình gửi một cái thư. Thì chỉ trong một phút sau, nửa phút sau là người bên kia nhận được. Phương tiện truyền thông rất là đầy đủ, rất là dồi dào. Trong khi đó, cha không nói chuyện được với con, vợ không nói chuyện được với chồng. Thì những cái phương tiện truyền thông đó được dùng vào việc gì? Những cái nhà sản xuất điện thoại với là phương tiện truyền thông thì họ nói rằng We bring people together. À. Chúng tôi giúp cho mọi người tới gần nhau. Không có đúng Điện thoại hai ba cái Bên này hai cái điện thoại Bên này hai cái điện thoại nữa Hai túi bốn cái điện thoại Chưa chắc là mình đã truyền thông được với người kia Quý vị nên biết là 40 năm vừa rồi Vừa qua thầy không có dùng điện thoại Thầy không có điện thoại Mà cũng không dùng điện thoại ấy vậy mà thầy không có bị cắt đứt truyền thông đối với các đệ tử hay là những người thân, thầy chỉ viết thơ thôi. mà có khi thơ nó tới cả tháng mới tới được người kia. thành ra mình đừng có tưởng là mình có cái điện thoại trong túi là mình có thể truyền thông được không? Communication by telephone. ở trong cái trường thống phật giáo có một phương tiện truyền thông rất hay cảm thông đó là thấp nhang thấp nhang đốt trầm communication by incense đó là cái truyền thống của phật giáo